Bạn thân mến, người ta có thể lãng quên nhau như trái tim sẽ dẫn lối chúng ta đến bên người mình thương nhớ nhất. Có những chuyến đi tưởng là ngẫu nhiên trong đời, nhưng lại là cơ duyên để ta tìm lại định mệnh của đời mình. Trong blog radio tuần này, mời bạn lắng nghe chuyện ngắn, 90 ngày cho mãi mãi, phần 1 của tác giả Tăng Hà Vân. Tôi Một đứa con gái 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học. Trong lúc bạn bè như những chú ong vỡ tổ, túi đi khắp nơi tìm việc làm, thì vào một ngày đẹp trời, tôi tặng bố mẹ một bản kế hoạch chi tiết rằng mình sẽ đi Nhật Bản, sau đó mới về tính đến chuyện kiếm việc làm sau. Chả bất ngờ gì khi bố mẹ nổi trận lôi đình trong lúc nghe tôi nói về ý định của mình bằng một giọng không thể quả quyết hơn. Tôi đã tốn hàng lít nước mắt. Hàng đống chất xám để thuyết phục bố mẹ đồng ý với chuyến đi của mình Chỉ đơn giản là tôi muốn cáp year Tôi muốn được một mình dù vẫn đang rất hạnh phúc về mọi thứ Tôi muốn được đi trên con đường dợp những đám mây hoa anh đào vào tháng tư Và hơn nữa là bỗng dưng tôi muốn làm một đứa con gái ngỗ ngược Đi ngược lại với những suy tính của bố mẹ về tương lai của mình Lúc đó tôi thấy mình sốc nổi Y chang một đứa con gái đang dậy thì Đúng hơn là đang ở ngưỡng cửa sắp trở thành một người phụ nữ trưởng thành Tôi đã làm một đứa con gái ngoan 23 năm rồi Tôi đáp máy bay ở sân bay quốc tế Kansai Sân bay được xây dựng trên một hòn đảo nhân tạo giữa biển Nối sân bay và đất liền là đường cao tốc dài hàng chục km Có bước ra ngoài tôi mới cảm nhận hết được những điều kỳ diệu mà bàn tay con người có thể tạo nên Sân bay này là một điều như thế một kỷ quan của thế giới mới, và tôi thấy mình mới tự hào làm sao. Bước ra khỏi sân bay như chiếc lò sưởi khổng lồ, tôi ngay lập tức như dấn thân vào một chiếc tủ lạnh còn khổng lồ hơn cả. Cái lạnh tôi chưa bao giờ trải qua, cảm giác lạo quá, cứ y như mình là chú gà Tây vẫy cùng trong ngăn đông tủ lạnh. Mặc dù khá choáng váng về cái lạnh đột ngột, tôi vẫn hít lấy hít để thứ không khí lạ lùng, Và sạch sẽ của đất nước văn minh này Tôi giang rộng tay ra Để ôm cái hơi lạnh vào lòng Cho đến lúc cóng cả lên Mới lục đục chạy lên xe bus Để tiến vào thành phố Tôi tiến sâu dần vào trung tâm thành phố Cũng là lúc trời vừa hưởng nắng Đang sớm nhuộm một màu vàng óng ả Lên mặt biển phía dưới con đường Chiếc xe đang bon bon chạy Thấp thoáng có đàn hải Âu đậu kín mặt nước Phút chốc lại vụ cánh bay đi Tôi mỉm cười tận hưởng khung cảnh bấy lâu nay chỉ có thể thấy trên tivi hoặc qua những khung hình bố mang về từ châu Âu. Tôi phân vân không biết có phải chính những điều đơn giản này là lý do tại sao tôi như nhảy dựng lên với bố mẹ để đòi đi Nhật. Bố nuôi đón tôi tại trạm rừng cuối cùng của tuyến xe buýt sân bay này. Ông trao cho tôi một cái ôm đầy ấm áp giữa những ngày lạnh nhất mùa đông này, sau đó xách hành lý cho tôi và chở tôi về nhà. Tôi quen bố nuôi từ những năm cấp 2 Khi ông nghỉ hưu ở Nhật và sang Việt Nam làm tình nguyện Ông cứ gieo vào đầu tôi những điều đáng yêu về nước Nhật Những bức hình chụp hoa anh đào đẹp như mơ Mỗi mùa xuân ông về thăm nhà Đấy có phải lại là một lý do Đấy có phải lại là một lý do nữa Để tôi khăng khăng đến Nhật không nhỉ Thật may mắn khi có bố cứu mang Lo cho tôi chỗ ở Khi lần đầu lại lẫm sách vali đi một nơi quá xa như thế này Một chuyến bay quá dài Quá cảnh ở Hồng Kông suốt 8 tiếng đồng hồ Làm tôi thực sự không còn một chút sức lực nào cả Ngày hôm nay như thế là quá đủ với tôi Gọi điện thoại về Việt Nam cho bố mẹ xong Tôi sắp xếp nghỉ ngơi sớm Sáng mai còn phải đến công ty xin thực tập để trình diện Những 3 tháng ở Nhật Tôi không thể chỉ gói nằm nhà và uống nước để sống được Tôi miên man trôi vào giấc ngủ, ở đó có bố mẹ đang nhăn nhó, lo lắng đủ kiều về chuyến đi của tôi. Đâu đó trong những cơn mưa chập trờn, xuất hiện một bàn tay rắn chắc mà tôi cứ cố gắng đưa tay ra để nhíu lại. Vì là ngày đầu tiên nên bố nuôi đưa tôi ra tận trạm tàu điện ngầm, chỉ cho tôi cách bắt tàu, cách mua vé tháng. Bố còn đưa tôi đến cả cổng công ty, đợi cho tôi bước vào trong rồi mới đi. Đón tôi tại quầy lễ tân là một chị người Nhật, má đỏ, môi hồng, mắt một mí đúng chất Nhật, nói tiếng Anh khá hay, tên là Yuri. Sau màn chào hỏi tất cả mọi người tại phòng nhân sự, tôi nhận công việc của mình ngay, đó là làm trợ lý thứ hai cho ngài giám đốc. Đang băn khoăn không biết tại sao một giám đốc mà cần đến những hai trợ lý, thì một cô gái tóc vàng hoe ống à, làn da trắng bong không tỉ vết. Duyên dáng trong bộ váy công sở đon đả chạy đến chỗ tôi Chào em, chị là Elena Thư ký của ngài Kiyoshi Võ, sếp của chúng ta Rất vui được làm việc cùng với em Tôi mỉm cười đáp lại hết sức thân thiện và thầm nghĩ Một ông sếp người Nhật, một cô nàng phương Tây Và một con bé Việt Nam như tôi sẽ làm việc cùng nhau Ôi đa quốc gia, đa văn hóa là đây Bỗng Elena kéo tôi ra khỏi mờ hỗn độn những suy nghĩ Bằng giọng nói lanh lành rằng, ngay bây giờ sẽ đưa tôi đến giới thiệu với CEO của chúng tôi. Người mà tôi sẽ chăm lo tất cả, từ công việc chung đến việc riêng. Đại loại là tất cả các vấn đề mà một thư ký riêng phải làm. Elena có bảo tôi rằng, do cô phải đi công tác với kiyoshi thường xuyên, nên đôi lúc công việc ở công ty bị ứ đọc, chính vì vậy nên mới cần có tôi. Thưa sếp, đây là thư ký mới của ngài, cô An Nhiên. Ôi cái tên tôi nó khó đọc đến thế sao? Mèo mó cả tên tôi hết cả rồi Elena ơi. Tôi thầm nghĩ, mắt thì trống lên rõ to nhìn người đàn ông đối diện. Chào ngài ạ, rất vui được làm việc cùng ngài, mong ngài chỉ dẫn cho tôi. Tôi nghe thấy miệng bình phát ra những câu tiếng Anh như một cái máy. Chào cô, tôi là Kyoshivo, chào mừng đến với Nhật Bản. Hy vọng cô sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời ở công ty của tôi. Elena, giúp đỡ cô ấy nhé. anh ta vừa nói vừa hất mắt về phía Elena. Tôi vẫn đứng ngây người ra đó, cảm giác ngại ngùng khi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Kiyoshi võ. Không hiểu sao tôi có cảm giác anh ta nhìn mình rất lạ. Đôi mắt nâu sâu thẳm thẳm như muốn hút người đối diện vào bên trong mình. Đôi lúc tôi bắt gặp những cái nhíu mày rất nhanh. Tôi bối rối, nhưng rốt cuộc là vì đôi mắt ấy, hay là e thẹn khi nhận ra mình có cái suy nghĩ khá bảo thủ và lỗi thời. Về những CEO, cứ nhất định đâu phải hói, bụng phải vệ thì mới làm CEO được. Cho đến khi được Elena cầm tay rất ra khỏi phòng, tôi mới thoát khỏi đống suy nghĩ về buổi chào hỏi, theo tôi là thật tệ. Elena chỉ cho tôi bàn làm việc của mình, nó là một góc xinh xắn, nhìn réo sang phải là phòng của vị CEO trẻ tuổi. Elena cũng giao cho tôi một đống những giấy tờ và chỉ dẫn tận tình, sau đó hẹn gặp lại tôi vào giờ ăn trưa. Và hứa sẽ giới thiệu kỹ hơn về công ty cho tôi Bữa trưa đầu tiên tại Nhật Tôi chọn một phần cơm nắm phủ muối mè bên ngoài Một phần gà rán tầm bột kiểu KFC Và một bát salad nhỏ Tôi tranh thủ hỏi Elena về mọi thứ ở công ty Về những khó khăn mà Elena gặp phải Khi làm thư ký cho Kiyoshi. Tôi sẽ học được rất nhiều từ những điều đó Nhắc đến Kiyoshi, Tôi mới sức nhớ Tại sao tên anh ta phía sau có chữ võ nhỉ? Theo như kiến thức ít ỏi của tôi về Nhật Bản, tôi chưa thấy kiểu tên đó bao giờ. Tôi băn khoăn hỏi Elena về điều đó. Em không biết gì sao, sếp của chúng ta đâu phải người Nhật, ngài là người Việt Nam, giống em. Võ là họ trong tiếng Việt Nam thì phải. Elena nhấn mạnh chữ giống em phía cuối câu, đồng thời tỏ ra rất ngạc nhiên khi tôi không hề nhận ra anh ta là người Việt. Lại cú há hốc mồm, mắt mở to lần thứ hai trong buổi sáng làm việc đầu tiên Anh ta cao quá, lại trắng nữa, khuôn mặt có gì đó hơi tây Và lại tôi càng không dám nghĩ rằng mình sẽ gặp người Việt ở đây mà lại là siêu cơ đấy Lại một điều nữa tạt cáo nước lạnh vào cái suy nghĩ bảo thủ của lô sĩ của một cô nàng hiện đại Em thật sự không nhận ra, em chỉ ngờ ngợ rằng Kiyoshi võ trông không giống người Nhật cho lắm thôi Hy vọng là ngày ấy sẽ thân thiện với em, nhỉ? Elena nháy mắt đáng yêu. Tôi mỉm cười méo sạch, không biết anh ta sẽ hồ hởi vì gặp đồng hương trên xứ người, hay là sẽ kỳ thị tôi vì đã có một màn ra mắt chẳng mấy ấn tượng cùng cái tội không nhận ra đồng hương. Dựa trên cảm nhận của tôi cùng với đôi mắt bí ẩn kia, khả năng thứ nhất là rất thấp. Tôi thở dài chán đản cho ngày đầu tiên đi làm. sáng hôm sau trên đường đi làm, tôi đã kịp chuẩn bị cho mình một tinh thần thép để có thể đối mặt với anh chàng CEO trẻ tuổi của tôi. Nhưng đến khi vừa vào hộp mail để kiểm tra thư mới, tôi đã thấy đứa con gái 23 tuổi trong tôi nhảy nhót loạn xạ cả lên vì Elena báo phải đi công tác với sếp cấp, quay về công ty mẹ ở Mỹ. Những một tháng chín, một tháng cơ đấy, tôi sướng dâng lên khi không phải đối mặt với Mr. Việt Nam Miss. Nhưng chốc lát sau, Cơn lo lắng lại cuộn lên trong lòng Elena đi ngay sau ngày đầu tiên tôi đến đây Vậy ai sẽ hướng dẫn Sẽ dìu tôi từng bước với công việc Quá đỗi mới mẻ này Thế đấy Đáng mừng và đáng lo Cho là mớ cảm xúc hỗn độn Của ngày làm việc thứ hai tại INC Những buổi chiều cuối tháng 1 trời lạnh ngắt Nhưng vẫn có nắng màu mật ong Trải vàng mặt đường Như ngày tôi mới đến Nhật Tôi hân hoan vì kiểu thời tiết lạ đùng này kiểu khí hậu rất hiếm khi thấy tôi còn ở việt nam thời gian trôi qua quá nhanh hay do tôi quá miệt mài với những bận rộn của mình mà không để ý đến việc mỗi ngày mặt trời đến và đi chậm rãi như thế nào hôm nay tôi xong việc sớm tự thưởng cho mình một buổi chiều thong xong dạo bộ quanh khu nhà của bố nuôi chợt nhớ rằng từ lúc đến đây tôi chưa đi bộ ra nơi nào xa hơn khu nhà mình vài cây số để ngắm nhìn phố phường Nghĩ vậy, tôi chọn con đường vòng từ ga tàu điện ngầm về nhà thay vì đi đường tắt như mọi khi. Một mình trên con đường đi bộ với hoa lá mùa đông dọc hai bên vỉa hè. Những lùm cây bụi lá màu đỏ đúc rút tô điểm cho những thân cây hoa anh đào vươn thẳng lên cao, khẳng khiêu và trơ trụi. Tôi tự nhủ mình, cứ kiên nhẫn nhé. Cô gái hãy đợi đến tháng tư. Tự nhiên sẽ phủ một phép màu kỳ diệu Lên những tán cây trầm mặc này Và cô sẽ thấy mình hạnh phúc thế nào Khi được đắm mình dưới nó Tôi sẽ đi Tôi phải đi Nhất định sẽ dành thời gian cho Osaka Và những vùng lân cận Đi nhiều đến mức có thể Để khi trở về Việt Nam Tôi không hối tiếc trong một chuyến đi Cho ba tháng của đời mình Hôm nay là thứ hai Kiyoshi và Elena sẽ về Không biết tại sao tôi luôn gọi Kiyoshi võ là Kiyoshi có phải như vậy cho nhanh gọn hay là bản thân tôi luôn tự làm vậy để có thể nghĩ rằng anh ta là một ông sếp nhật chẳng phải Mister Việt Nam Miss gì cả thật rắc rối tôi sang phòng chào Kiyoshi khi anh ta vừa mới đến công ty có cả Elena ở đó tôi thử phào nhẹ nhõm nếu không tôi sẽ thấy ngạt thở mất vì cái không khí sự sùng do chính mình tạo ra Elena về rồi có nghĩa là công việc của tôi sẽ nhẹ bớt Tôi sẽ được về nhà sớm, cuối tuần có thể dành thời gian để tận hưởng nước Nhật hết mình. Mới nghĩ đến chừng đó thôi, tôi đã thấy dạo dực cả lên với những kế hoạch dạo chơi được vạch ra trong đầu. Tôi đến Nhật đâu chỉ để làm việc chứ, tôi đến để được thỏa cái ngọn lửa thích xây dịch của mình. Bỗng có tiếng gõ cửa phòng, Elena bước vào với đống tài liệu trên tay. Nhiên, em cần phải giúp chị giải quyết đống tài liệu này gấp, đáng ra chị sẽ làm giúp em. Nhưng sếp mới vừa giao cho chị làm việc khác mất rồi Và lại chị cũng đang phải vận lộn Để sắp xếp lại lịch làm việc chồng chéo của sếp nữa Khi nào làm xong Thì em mang sang cho sếp ký luôn nhé Cấp đấy, em cố gắng nhé Sổ sách giấy tờ Mọi thứ nhặn cải lên Đầu óc tôi ong ong Mắt tôi sầm lại vì ngồi máy tính quá lâu Tôi gắng đứng dậy Đi lấy cho mình một tách trà Và lục tung ngăn tủ để kiếm ít bánh lót dạ tôi thả hành hạ dạ dày mình như thế còn hơn là lao ra đường trong tiết trời rét mướt như lúc này và trời thì lại đang mưa tôi nhìn dự báo thời tiết trên điện thoại osaka đang mưa nhiệt độ ngoài trời là hai độ c ôi không đùa chứ tôi nước mắt sang phía phòng đối diện còn sáng đèn kiyoshi còn đang làm việc thấy cảnh đó tự dưng tôi thấy như được an ủi ít ra thì không phải chỉ còn mình tôi trơ trọi vật lộn với công việc trong lúc gia đình xung vầy này tôi cầm tách trà ra đứng áp sát nơi khung cửa kính lớn nhìn ngược xuống dưới đường lớn trời đang mưa giả xích đây là lần đầu tiên tôi được thấy mưa osaka nhất định phải có lúc tôi thả đầu trần dưới mưa để xem mưa osaka có mùi gì vị gì có giống với mưa ở quê nhà mình không nhìn sâu xuống lòng đường người người qua lại vội vã xe nối hàng dài như mắc cười, giờ tan tâm mà lại là thành phố lớn đi đâu cũng có thể thấy cảnh này giờ này người ta túa ra từ các cao ốc các căn phòng cảnh tượng đông đúc đến choáng ngợp chẳng mấy chốc lại tản ra các con đường nhỏ quay về lại với mái ấm sau một ngày làm việc bận rộn tôi trầm ngâm giờ này ở việt nam bố tôi vẫn còn say sưa trên giảng đường đại học mẹ chắc đang thành thơi tưới cây trong vườn rồi chuẩn bị cơm nước bỗng chốc tôi thấy nhớ nhà tôi thấy mình nhỏ bé và đơn độc giữa chốn xa lạ này có ai biết tôi có ai quan tâm đến tôi ngoài bố mẹ nuôi ở đây vài đồng nghiệp hay làm việc cùng chợt thoáng qua một suy nghĩ hối hận vì đã kéo vali sang tận đây nhưng rồi tôi lại dặn lòng rằng mỗi chuyến đi mỗi việc xảy ra trong cuộc đời đều có ý nghĩa riêng của nó chiều muộn là khoảng thời gian con người yếu đuối nhất và buồn nhất tôi chỉ muốn được về nhà thôi Tôi tưởng tượng mình trong đám đông vội vã dưới kia, bước thật nhanh rồi mất hút vào những ngõ nhỏ của Osaka náo nhiệt. Tôi cứ đứng đó cho đến khi tách trà trên tay nguội hẳn đi, đám đông kia giờ đã không còn, những tòa cao ốc đã lên đèn sáng rực rỡ trong màn đêm lạ lẫm. Một giọng nói vang lên từ phía sau, làm tôi nổi hết cả da gà. "Cô chưa xong việc sao?" Tôi quay lưng lại, Thoáng chốc choáng váng vì một giọng nam trầm ấm máp, chậm rãi và anh ta dùng tiếng Việt. Quá bất ngờ, tôi thoáng suy nghĩ phải trả lời anh ta bằng ngôn ngữ nào đây. Dạ vâng, em vẫn còn nhiều tài liệu chưa xem xong, còn phải viết báo cáo nữa ạ. Tôi nghe mình nói bằng tiếng Việt, cả tháng nay tôi chưa dùng đến nó, ngoại trừ khi Skype về Việt Nam cho bố mẹ. Công việc ổn chứ, có khó khăn gì không? Dạ em cũng hơi bận nhưng không sao ạ, em thích nó Cái tôi muốn nói không phải là về công việc Tôi muốn nhìn thẳng vào anh ta Hỏi tại sao biết tôi là người Việt Nam mà lại trả nói ngay từ đầu cho tôi biết Làm tôi như một con ngốc đoán già đoán non Rồi lại phải đi hỏi quanh mới biết được Anh ta phải biết rằng gặp được đồng hương trên xứ người là hạnh phúc thế nào không Ồ chắc là không đâu Anh ta có không gặp đồng hương chắc cũng vẫn thoải mái vui vẻ như thường Có lẽ anh ta sang đây quá lâu rồi, đổi cả tên cơ mà. Anh họ võ ạ, tôi đánh liều. Ừ, cô không nhận ra từ trước sao? Tôi mỉm cười ái ngại, lắc nhẹ đầu che giấu sự ngại ngùng của mình. Mình thật vô ý, tôi nghĩ. Cô cũng là người Đà Nẵng à? Sao anh ta lại hỏi mình như vậy nhỉ? Sao lại có chữ cũng, chả nhẽ anh ta cũng cùng quê với mình tất. Dạ vâng, anh người ở đâu ạ? Nghe giọng anh hình như không giống người Sài Gòn cho lắm Cũng không hẳn là giọng Đà Nẵng Người Đà Nẵng chúng tôi chất giọng không được chuẩn như anh Anh có gì đấy hơi lai lai giọng Hà Nội Nghe rất hay Tôi người Đà Nẵng Lại thêm một bất ngờ nữa về anh chàng xếp của tôi Ôi thế khi đó nhai ở đường nào ạ? Nhà em ở khu X Nhà tôi cũng gần đấy Anh nói câu đó, xoáy thẳng vào mắt tôi, trông như muốn gợi mở một điều gì đó, nhưng thấp thoáng lại có chút thất vọng. Không ngờ tôi và anh chàng này lại có nhiều điểm chung đáng bất ngờ như thế. Lòng tôi hân hoan vì gặp được một người quá gần như thế trên đất Nhật này. Nhưng cũng chính ánh mắt anh nhìn tôi khi phát ra câu nói vừa rồi lại khiến cơ thể tôi run lên. Một ánh mắt rất khó hiểu và tôi lại rất nhạy cảm với những điều như thế. Tôi chồng cô rất quen, mình gặp nhau ở đâu chưa nhỉ? Anh ta đang có ý định gì thế nhỉ? Một câu nói cụ dích của các anh chàng khi muốn làm quen với một cô gái nào đó. Anh ta quan tâm đến tôi ư. Ôi không, không đời nào, đó là một suy nghĩ vô lý nhất trong ngày của tôi. Anh ta còn chưa ghét mình là đã may, huống hồ đừng nói là thích. Dạ vậy ạ, chắc là mặt em dạng mặt phổ thông nên anh thấy quen thôi ạ. Em chưa gặp anh bao giờ ạ. tôi cười gượng hòng che đi sự bối rối lẫn trong suy nghĩ kỳ quặc trong đầu có tiếng nhạc bài every time i look at you của id vô vang lên đúng bài tôi thích nhất tim tôi như nghe thở mỗi lần nghe bài hát này tôi chả hiểu vì sao con tim mình lại hành xử kỳ lạ như thế là nhà chuông của kiyoshi anh ta quả thực khiến tôi phải bận tâm sau cú điện thoại anh ta gật đầu lạnh lùng và bất ngờ y như lúc bắt đầu cuộc trò chuyện Anh ta có một cuộc hẹn, tài xế đang đợi anh ta dưới sảnh tòa nhà. Một cuộc trò chuyện chớp nhoáng, tôi cũng đã biết được vài điều về anh ta. Anh ta có vẻ lại trả đề tâm mấy đến những thông tin cá nhân của tôi. Vậy cũng hay, tôi mệt mỏi ra khỏi công ty lúc 9 giờ tối. Nhét tai nghe iPod vào tai rồi lầm đũi ôm Osaka đêm vào lòng. Bắt đầu một ngày làm việc mới, tôi mang đống hồ sơ đã tóm tắt xong sang phòng cho Kiyoshi, Bước vào phòng tôi lên tiếng Đặt hồ sơ lên bàn cho anh Nhưng anh ta ngồi xoay lưng lại Mặt hướng ra khung cửa kính Nơi có nắng dọi vào Không quay ghế lại để nhìn tôi Cô cứ để tài liệu đó cho tôi Cô ra ngoài được rồi Tôi lấy làm lạ về thái độ Của anh ta dành cho mình Anh ta vẫn lạnh lùng đến thế sao Tôi cứ tưởng sau cuộc trò chuyện Mấy hôm trước Mối quan hệ của chúng tôi có thể thoải mái Và tự nhiên hơn cơ đấy Giờ bước đi Anh ta quay ghế lại cất tiếng hỏi Cô đã từng yêu ai lớn hơn mình 6 tuổi chưa? Anh ta đang hỏi cái quái gì thế nhỉ? Tôi không cho đây là một chủ đề thú vị Để bắt đầu một buổi sáng làm việc Tôi thật thà trả lời Dạ vâng chưa ạ? Thế cô đã yêu ai chưa? Năm một đại học Nhưng kéo dài cũng không lâu Tôi đỏ mặt vì khó chịu Trước những câu hỏi khiếm nhã của anh ta Nhưng không hiểu sao vẫn thành thật trả lời như một cái máy thôi được rồi cô ra ngoài đi đó là mệnh lệnh tôi ngoan ngoãn quay lưng bước ra bất ngờ với chính những hành động của mình vừa nãy tôi như bị anh ta thôi miên anh ta thật nguy hiểm suy nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu tôi công việc vẫn chưa xong tôi thấy trên bàn làm việc có một chiếc túi nhỏ bên trong là một chiếc pizza hải sản nhỏ một phần sushi cá hồi đã được làm chín và một hộp sữa ca cao, tất cả đều vẫn còn đóng hổi. Ai vậy nhỉ? Ai đã đặt nó ở đây trong lúc tôi ngủ gật trên bàn? Tôi giật mình nhìn chân chân vào túi đồ. Thật sự ở thành phố này, tôi chả quen ai đủ lâu, chả ai đủ nhiều tình cảm để làm việc này cho tôi ngoài bố mẹ nuôi, nhưng chẳng phải bố vừa mới gọi điện dục tôi về nhà đấy ư? Cái cách chăm sóc người khác này của ai đó đôi khi thật đáng sợ. Những đêm sau đó, Tôi cố gắng về trễ một chút để làm nốt đống công việc kia. Tôi thật sự muốn kết thúc tình trạng này sớm. Tôi muốn nghỉ ngơi và đi đâu đó. Cứ mỗi lần ra khỏi phòng làm việc một lát, lúc quay lại đã thấy một chiếc túi đựng thức ăn đóng hổi. Mỗi ngày mỗi món khác nhau. Nhưng kỳ lạ thay, đó đều là những món tôi thích. Tôi thật sự, thật sự rất muốn tìm ra người giấu mặt nào đó đang âm thầm theo dõi, chăm sóc tôi như vậy. Tôi là đứa con gái rất dễ động lòng, Dù là những việc rất nhỏ huống hồ việc làm này Trong hoàn cảnh này Đối với tôi không hề nhỏ một chút nào Tôi muốn nói tiếng cảm ơn Muốn xem người đó thật ra là ai Mà lại cất công làm những việc này cho tôi Bí mật vẫn chưa được bật mí Cô cứ làm theo những gì tôi bảo Được chứ Tôi nghe thấy giọng Kiyoshi Phía bên kia bờ tường Nhưng sếp ơi Như vậy có vất vả cho nhiên quá không Quấy đã làm thêm giờ từ mấy tuần nay rồi Tôi trông cô ấy mệt mỏi quá Tôi sợ cô ấy không kham nổi Hãy cứ giữ kín và giao công việc cho cô ấy Elena Vâng tôi rõ rồi Tôi nghe thấy đâu đó trong giọng Elena là tiếng thở dài khẽ khàng Nửa muốn giúp tôi nhưng lại không dám cãi lời Kiyoshi Còn tôi, tôi nghe thấy cô gái trong mình đang tức giận Nỗi oan ức nói không nên lời Có chút nước mặn mặn đóng hổi rơi trên má Tôi bấm thang máy chạy vụt lên tầng thượng tòa nhà. Họ không biết tôi đã vô tình nghe thấy tất cả. Tôi nức nở, khóc to như gạo thét vào gió trên đỉnh tòa nhà. Tôi run người vì lạnh và vì ghét anh ta. Thì ra từ trước đến giờ, anh ta cố tình giao cho tôi thật nhiều việc. Anh ta muốn thấy tôi vắt hết sức lực và trở nên tiểu tụy. Tôi không lười biếng, nhưng tôi không muốn người khác mang tình riêng vào công việc như thế. Vậy là không công bằng. Chẳng nhẽ anh ta ghét tôi đến thế sao Tôi đã làm gì sai chùi nước mắt và chỉnh lại khuôn mặt lấm lem Tôi thở dài rồi lê bước về lại phòng làm việc Tôi có thể làm được gì ngoài việc này chứ Anh ta là sếp của tôi Sẽ thật ngu ngốc nếu tôi nổi đoá lên với anh ta Đã giữa tháng 2 Nhưng về khuya trời vẫn còn lạnh Có đêm còn có cả tuyết rơi nữa Sáng ra đã thấy đốc nhà phù đế tuyết trắng tuyết cũng đóng dày trên cả những nóc xe ô tô lao vun vút trên đường tôi thấy mình cứ như lạc vào những bộ phim hàn quốc mà trước giờ vẫn cứ say mê đêm nay trời cũng xuống khoảng năm độ c gì đấy tôi quấn mình trong chăn hơi ấm từ lò sưởi du tôi vào giấc ngủ sau một ngày nhiều biến động trong giấc mơ tôi lại thấy mình chìa tay ra cố nắm lấy bàn tay xương xương dài dài hình ảnh một người con trai mở nhòe. cứ xuất hiện rồi lại vụt mất trước mặt tôi tôi hối hả đuổi theo nhưng anh ta cứ chạy chạy mãi tôi thức giấc khi người mồ hôi nhễ nhại không khí trong phòng kín bưng làm tôi khó thở toàn mở cửa sổ tôi hít đầy lồng ngực thứ hơi xương lạnh tê người nhưng trong lành và sảng khoái tôi thấy đầu mình đau buốt lại cơn đau cũ tôi lục trong túi sách tìm lọ thuốc uống vài viên giảm đau thứ thuốc tôi luôn mang bên mình khi lên cơn đau kể từ khi tôi bị tai nạn năm mười bảy tuổi chỉ vài ngày sau khi tốt nghiệp cấp ba hôm nay khi vừa gặp elena trong thang máy quấy hớn hở bảo rằng ngày mai kiyoshi sẽ đi Kyoto có một văn phòng mới mở ở đó anh ta phải đến đó dự tiệc chào mừng và lần này tôi là người tháp tùng anh ta tim tôi đập loạn xạ không biết là nên vui hay là nên khóc lóc nước nở trong lòng đây tôi đến Tôi hồi hộp sắp xếp đồ đạc cho chuyến đi, bỏ vào vali một chiếc đầm đỏ lệch vai quyến rũ cho buổi tiệc mừng. Cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa có dịp diện loại trang phục này. Buổi sáng, ngước cổ nhìn thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà, tôi thầm mong mình sẽ không gây ra chuyện gì đáng tiếc trong chuyến công tác đầu tiên này. Hy vọng tôi sẽ không khóc ở Kyoto. Hy vọng tôi sẽ không thể hiện ra bất kỳ suy nghĩ gì của tôi trước mặt Kiyoshi. Chào anh Tôi cúi đầu thấp chào Kiyoshi thật lịch sự đúng chất nhật Chào cô, hôm nay thời tiết có vẻ đẹp Tôi vâng một tiếng, không chất chứa cảm xúc nào rõ rệt Rồi theo anh ta leo lên xe Hôm nay Kiyoshi mặc một chiếc áo sơ mi lenin trắng Cùng chiếc quần jean sẫm màu Trông anh ta khỏe khoắn và trẻ trung lạ thường Khác hẳn với vẻ ngoài lãnh đạm trong bộ vest Mà tôi vẫn thấy ở văn phòng Sáng nay lúc mở cửa xe cho tôi Anh ta nở nụ cười ấm áp như mùa xuân đã về Sau những ngày đông ủ rột Vào giây phút ấy Mọi giận dỗi trong tôi đối với anh như tan biến Nụ cười đó ấm áp Mặc dù biết rằng anh ta dành cho tất cả các cô gái Không riêng gì tôi Nhưng tôi vẫn cảm thấy quá đỗi thân quen Như chỉ là của tôi mà thôi Tôi vội lắc đầu hòng xóa đi những suy nghĩ vớ vẩn đó Không được Tôi ghét anh ta Vẫn rất ghét chúng tôi đi chung chiếc ô tô bốn chỗ tôi ngồi cùng anh ta ở băng ghế phía sau mr việt cứ mãi đắm chiều với chiếc ipad trên tay chắc là giải quyết công việc tôi thầm cảm ơn vì điều đó nếu không tôi sẽ cảm thấy rất ngại ngùng khi không biết phải nói gì với anh trong khoảng không gian tù túng chật hẹp này mặc kệ cho anh bận rộn với công việc tôi xoay hẳn người sang cửa sổ phía bên mình thỏa sức ngắm nhìn đoạn đường từ osaka đến kyoto Mà lòng đầy hứng khởi Đây là lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Nhật Tôi có cơ hội đi xa đến như vậy Những hàng cây đâm chồi nhỏ xíu xanh mơn mờn Báo hiệu mùa xuân đang đến gần Cứ thế trôi ngược về phía sau Qua khung cửa kính ô tô Tôi thích thú ngắm nhìn mọi thứ trên đường Thỉnh thoảng lại mỉm cười Khi bắt gặp những khung cảnh đáng yêu đến nao lòng Hình như tôi đang quên mất sự hiện diện Của người đàn ông ngồi kế bên trước đây cô học cấp ba trường nào? dạ trường Trần Phú ạ, anh ta đang điều tra mình đấy ư? cô có quen bạn bè học trường Phan Châu Trinh chứ? dạ có ạ, nhưng thời gian cũng qua lâu rồi, nhiều người nếu không chơi thân hoặc ít gặp nhau thì em cũng không nhớ rõ về họ lắm. anh ta gật cù ra vẻ đăm chiêu, rồi lại kết thúc cuộc nói chuyện bằng cái nhìn xa xăm qua khung cửa kính ô tô. tôi bực bội nghĩ Lúc nào mình cũng nằm ở thế bị động, anh ta muốn thì hỏi, không muốn thì im bặt không giao tiếp nữa, mình như cái máy trong tay anh ta, tắt bật tùy ý. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Kyoto đó là đi đâu cũng thấy cây hoa anh đào. Tôi mơ màng tưởng tượng ra mình đang đứng trên những con đường cổ kính, ít xe cộ qua lại, tràn ngập một màu sắc hồng xinh xắn. của những đám mây anh đào vào tháng tư nhất định tôi sẽ quay lại đây theo kế hoạch tôi được cùng Mister Vietnam đến thăm Kiyomizu một trong những quần thể chùa nổi tiếng nhất Nhật Bản quần thể chùa trải rộng trước mắt tôi với bao nhiêu là những ngôi đền nhỏ nằm lẫn trong tán cây anh đào cao phút tên chùa được lấy tên từ con thác chảy dọc theo sườn đồi phía sau quần thể chùa trong tiếng Nhật Kiyomizu có nghĩa là dòng nước trong lành, tinh khiết Cũng chính vì vậy mà tôi thấy người ta cứ xếp hàng dài để được uống chút nước trong chèo đó Tôi rất muốn uống thử xem nó có thật sự mang đến may mắn gì cho mình không Nhưng hôm nay thật sự không được rồi Mr. Vietnamese đang đi phía sau và vẻ mặt thì không có gì là có thiện chí muốn cùng tôi xếp hàng cả Tôi hì hục leo lên phía chùa gần sát với lưng núi cả rừng cây momiji khẳng khiu trụi lá đang sừng sững ngay trước phần núi trước mặt. tôi như muốn hét toáng lên khi nghĩ đến việc sẽ được tự mình nhặt những chiếc lá momiji đỏ tươi rơi rớt trên sân chùa, hay việc tận mắt nhìn ngắm quả đồi trước mắt nhuộm màu đỏ tươi của sắc lá momiji vào tháng 9 đến đây vào tháng tư, du khách sẽ được thản bộ đắm mình trong cái lãng đãng của cả một rừng hoa anh đào. Hỏa lẫn cùng tiếng nước chảy dốc rách Của những mạch nước nhỏ quanh chùa Một trải nghiệm chắc chắn sẽ rất nhật bản Tôi thầm tiếc rẻ Vì mình đang thực sự đứng đây Trước cái khung cảnh quá ngoạn mục này Nhưng không có cả Momiji lẫn Sakura Tôi buồn hưu đỏ mắt Tìm những chiếc lá Momiji hiếm hoi cuối mùa Còn sót lại vấn vương nơi gót chân Người qua kẻ lại Để mang về cùng với sự tiếc nuối Quay người lại phía sau tìm Mr. Việt Nam Miss Tôi thấy anh đang mải mê loay hoay Với chiếc lá Momiji cuối cùng trên tay Cùng chiếc máy ảnh của mình Anh ta cũng có lúc yêu cái đẹp Và dịu dàng đến thế ư Tôi mỉa mai nghĩ Loanh quanh trong chùa Đến chỗ nào tôi cũng bắt gặp những quầy bán bùa Nào là bùa cầu sức khỏe Đường học hành Chuyện tình duyên bla bla đủ kiểu. Thấy phải tôi cũng chọn cho mình Một chiếc bùa Cầu mong chuyện tình cảm được như ý Bản thân cũng chả hiểu sao Mình lại chọn mua nó Con đường dẫn từ cổng chùa ra bãi độ xe của khách du lịch Trông giống y như một khu phố cổ Của Nhật ngày xưa Dọc theo con đường dài, hẹp và dốc Người ta bày bán đủ các loại Bánh truyền thống của Nhật Những loại đồ chơi đã có từ lâu Các loại đồ lưu niệm bắt mắt Không thể nào cưỡng lại được khắp đường còn có những cô gái trẻ mặc kimono Trang điểm trông rất sắc sảo và kiều diễm Xung xính cùng nhau lên chùa Giống kiểu hình ảnh phụ nữ Việt Nam Mặc áo dài đi chùa ngày Tết Mọi việc diễn ra xung quanh Làm tôi phân khích tột độ quang cảnh quá đẹp đẽ Con người quá đáng yêu và hoài cổ Tôi tự nhủ Không biết có thật là mình đang được ở Nhật Bản không nữa Chúng tôi phải quay về khách sạn sớm Để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay Sau khi khoác lên mình bộ váy Đã lâu lắm chưa có dịp mặc Tôi trang điểm nhẹ để nhìn mình có vẻ tươi tắn hồng hào hơn. Tôi đến thẳng bữa tiệc như đã hẹn với Kiyoshi. Tôi đã đọc ở đâu đó rằng, nếu muốn trở thành tâm điểm của bữa tiệc, hãy bước vào bữa tiệc, dừng lại khoảng 10 giây, lướt mắt quanh xem có ai quen biết với mình không. Ngay lập tức bạn sẽ được mọi người chú ý và một người đàn ông lịch thiệp sẽ không bao giờ để bạn đứng đó quá 10 giây. Bữa tiệc hôm nay tôi cũng áp dụng quy tắc vàng đó. Nhưng không phải để gây sự chú ý Mà là tôi thật sự vẫn chưa biết mình sẽ nhập cuộc vào bữa tiệc như thế nào Chưa đầy 10 giây Kiyoshi tiến đến gần tôi Đưa bàn tay ra cho tôi nắm lấy Tôi thấy mọi con mắt đang đổ dồn về mình Tôi đưa tay ra nắm lấy tay anh ta đầy ngại ngùng và lúng túng Trời ạ Rốt cuộc tôi đang làm cái quái gì thế này Anh ta cứ như đang là người thác tùng của tôi Không Không Anh ta là CEO, là xếp bự của nhà ngươi. Thôi ngay cứ trò hoán đổi vị trí này đi. Thầm tâm tôi nhảy dựng lên. Anh ơi, có lẽ em đi song song cùng anh như lúc này không được phải phép cho lắm. Tôi lý nhí, toàn rụt cánh tay đang khoác vào tay anh. Chỉ cần tôi thấy hợp lý là được. Cô không muốn bị bỏ lại lẻ loi trong bữa tiệc đấy chứ. Anh vừa nói vừa siết chặt hơn vòng tay của mình. Như thế lần này thì cô đừng hỏng thoát khỏi tay tôi Sau một hồi cố gắng niềm nở hết sức với những vị khách đến chào kiyoshi Cuối cùng tôi và anh cũng trốn vào đường một góc khuất của bữa tiệc Anh lấy cho tôi món bánh mousse đào Còn anh thì vài chiếc cúc cookie hạnh nhân cùng đi vang đỏ Sao anh biết em thích mousse đào mà lấy vậy ạ? Tôi nghĩ con gái thích món đấy Nhưng không phải con gái nào cũng thích Tôi phản bác Nhưng chắc chắn cô thích Không hiểu sao tôi lại run sợ Trước cái ngữ điệu đó Im lặng ăn hết phần bánh của mình Anh ta cứ như đi cuốc trong bụng tôi Mà tôi thì lại hoàn toàn Không biết gì về anh ta Điều đó thật khó chịu Tên Việt Nam của anh là gì vậy ạ Tôi đến điều hỏi Có lẽ chút rượu vang Lúc mới vào tiệc đang phát huy tác dụng Võ Nam Khang Cái tên đó có ý nghĩa gì không Bố mẹ tôi không nói gì về điều đó Tôi âm ư tiếp lời Còn tên tôi An Nhiên có nghĩa là Có nghĩa là Bình Yên có sẵn Sinh ra mặc nhiên đã vậy Tôi sửng sốt trước từng từ thoát ra từ miệng anh ta Cứ như là đọc được suy nghĩ của tôi vậy Bố mẹ khi trước đã từng bảo với tôi Rằng họ đặt tên như vậy Là mong muốn tôi sống một đời bình yên Không lo nghĩ ấy vậy mà vẫn không thể nào làm thuyên giảm được cái tính đa đoan trong tôi. Trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của tôi, anh ta chỉ cười nửa miệng, đưa ly lên nhấp một ngụm vang, xuyên qua chiếc ly pha lê to. Tôi thấy đôi mắt nâu đó đang nhìn mình, những tiếng nhìn đầy ẩn ý. Về thôi, hôm nay thế là đủ rồi. Anh ta đặt cốc xuống, nhẹ nhàng kéo tôi lần ra khỏi bữa tiệc. Có lẽ anh ta không thích những bữa tiệc như thế này cho lắm. còn tôi tối hôm nay giữa một biển người xa lạ trong bữa tiệc hào nhoáng tôi thấy có chút gì hạnh phúc nhen nhóm khi anh khoác tay tôi trong suốt bữa tiệc một cảm giác an toàn và an nhiên quả là một ngày dài tôi thay bộ đầm dự tiệc ra khoác lên mình bộ đồ ngủ mùa đông ấm áp cùng chiếc áo khoác nhẹ tôi cất bước đi dạo quanh khu resort mình đang ở dù men rượu có làm tôi chênh choáng nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm để đi ngủ tôi lưỡng thượng đi dọc theo con đường lát sỏi với những hàng hoa anh thảo đủ màu được soi dọi dưới ánh đèn sáng trưng khắp lối đi tôi đặc biệt thích hoa anh thảo những cánh hoa mỏng manh nhưng tươi sói khoe sắc khắp mọi nơi lúc ở việt nam tôi cũng có trồng vài chậu nhưng chúng không tràn đầy sức sống như ở đây không khí ban đêm có chút mùi ẩm ướt mùi hoa lá càng thêm thanh mát tôi mỉm cười với chính mình ngay lúc này Tôi chỉ muốn dành hết những điều tuyệt vời này cho riêng mình mà thôi. Thấp thoáng cách đó vài mét, cũng có người đang tiến lại. Chắc người ta cũng muốn thả lòng mình vào đêm giống tôi. Ôi, là Kiyoshi. Cô vẫn chưa ngủ à? Dạ chưa ạ, em chưa thấy buồn ngủ. Mai chúng ta về lại Osaka, buổi sáng, sau khi ăn sáng xong. Dạ vâng, em sẽ thu xếp trả phòng khách sạn nhanh để đi sớm ạ. kyoto đẹp chứ? Dạ rất tuyệt vời ạ, cứ như đang ở trong mơ. Ngồi đi. Anh ta nói như ra lệnh, chỉ tay bảo tôi ngồi xuống chiếc xích đu. Chiếc xích đu khá rộng, đủ cho cả hai người chúng tôi. Tôi im lặng, đu đưa chân, lâu lắm rồi tôi chưa ngồi lại xích đu. Nhớ lại lúc học cấp 1, tôi thích nhất trò này vì cảm giác được người khác đánh đu cho mình bay lên thật cao, thật thích thú biết mấy. tựa như được gắn thêm đôi cánh Bay thật cao lên không trung. Tôi im lặng với những suy nghĩ của riêng mình Kiyoshi thành thơi ngước nhìn bầu trời đêm thăm thầm Tôi biết trong lòng anh ta đang chứa đầy những nghĩ suy Trời đột nhiên đổ mưa Cơn mưa ập đến bất ngờ Làm chúng tôi mãi mới tìm được một chỗ có mái che để trú mưa Trong resort rộng lớn Đa phần được những tán cây to che bóng mát vào ban ngày này Tôi run lên vì lạnh Một phần vì lúc nãy mặc áo khoác mỏng Một phần do cơn mưa Cộng với không khí ngày càng lạnh Chúng tôi không thể quay về phòng ngay được Vì đã đi khá xa Phải đợi mưa ngớt mới có thể chạy nhanh về Tôi vừa run lập cập Vừa đưa tay ra hứng mưa Một thói quen từ lâu của tôi Bỗng từ phía sau Kiyoshi cởi áo khoác ngoài Và choàng lên vai tôi Giữ thật chặt Tôi lắc vai tỏ vẻ từ chối Anh cũng lạnh mà lại còn mưa nữa Em không cần đâu ạ Tôi quen rồi Và lại tôi không muốn sáng mai phải đưa thư ký nhập viện đâu Giọng anh đều đều nhưng đầy uy quyền Ánh mắt cứng rắn đã xua tan ý nghĩ từ chối trong đầu Tôi lại bị anh ta khuất phục một lần nữa Em thích mưa Tiếng anh ta phả một làn hơi ấm sau gáy tôi Sao anh biết? Và thích cả mùa đông Tôi lặp lại câu hỏi hoang mang cực độ vì trước đây tôi đã từng yêu một người giống hệt em cũng có thể là chính em câu nói như một tia chớp lóe lên ngay trước mắt tôi dữ dội và khó tin anh ta đang đùa giỡn tôi sao nhưng vẻ mặt đó không mang chút gì bông đùa lại còn có nét gì đó buồn bã đau đớn không thể nào là thế được tôi nói một cách chân thành có thể anh nhầm em với ai đó Em không hề biết anh cho đến khi em đặt chân đến INC Tôi lấy hết bình tĩnh để dần từng từ một cách rõ ràng rành mạch nhưng cũng không quá gay gắt Tự nhiên tôi không muốn thấy vẻ mặt khó xử của anh khi tôi nói lời phủ nhận Nhưng em giống hết cô ấy Ngoại hình, tính cách, sở thích, mọi thứ về em Cũng có thể có những người giống hệt nhau tồn tại trên thế giới này kia mà Bố em là giảng viên đại học Mẹ em là giáo viên cấp 3 đúng không? Ngoài ra em còn có một anh trai và một chị gái Anh đã điều tra tôi đấy à? Tôi hét lớn lên giữa đêm vắng lặng Dường như đang mất dần bình tĩnh Thật sự em không nhớ tôi là ai ư? Em chưa hề gặp tôi ư? Hay em đang đóng kịch quá xuất sắc? Anh chụp lấy bờ vai tôi lay mạnh như kẻ mất trí Từ khi biết anh ta đến giờ Tôi hoàn toàn chưa bao giờ thấy anh ta mất kiểm soát đến như vậy Có phải em có một chiếc hộp giấy màu hồng, dưới đáy hộp có ghi hàng chữ. Hãy luôn mỉm cười và nhớ rằng luôn có ai đó bên cạnh mình. Đôi mắt anh long lanh những giọt nước mắt trong như pha lê. Tại sao đến cả điều bí mật của riêng tôi mà anh ta cũng biết? Tôi thật sự hoảng hốt. Rốt cuộc anh ta biết về tôi nhiều bao nhiêu? Rõ bao nhiêu? Hàng loạt câu hỏi cứ nhảy nhót loạn xạ trong đầu. Đúng là tôi có một chiếc hộp như thế, nó có từ bao giờ tôi cũng không biết. Chỉ biết là sau vụ tai nạn Tôi trở về nhà Dọn dẹp lại mọi thứ trong phòng Cũng như bắt đầu lại cho mình một cuộc sống mới Tôi vô tình tìm thấy một hộp quà Được giấu kỹ trong tủ quần áo Tôi không hỏi bố mẹ Vì biết rằng nếu đã giấu kỹ như vậy Chắc chắn là điều trước đây Tôi không muốn cho gia đình biết Tôi cũng có hỏi Quỳnh Thi Cô bạn thân nhất của mình về chiếc hộp Câu trả lời cũng chỉ là Một cái lắc đầu không biết Chỉ là một chiếc hộp rỗng tôi không bao giờ có đủ dũng cảm để vứt nó. Mỗi khi buồn, tôi mang chiếc hộp ra, mân mê dòng chữ viết tay dưới đáy hộp, mỉm cười buồn bã, không biết sao, mỗi lần nhìn thấy nó, tim tôi đau thắt. Tôi giận bản thân mình vì mãi vẫn chưa tìm được chút ký ức gì về nó. Nghĩ đến đó, tôi lờ mờ thấy mọi vật xung quanh trao đảo và tôi cảm nhận được hơi ấm từ một vòng tay rắn chắc nào đó. Quá khứ 6 năm trước, sáu năm về trước khi bạn bè cắm đầu cắm cổ ôn thi đại học cô gái tên an nhiên đang nằm trên giường bệnh sau một tai nạn xe cộ chấn thương phần mềm không nhiều nhưng vì quá sốc và sợ hãi nên một vài phần ký ức trong tôi vẫn chưa được hồi phục tôi vẫn nhớ bố mẹ nhớ tất cả mọi người những cô bạn thân đáng tiếc thay một số người bạn không thân thiết lắm tôi mất gần hết những mảng ký ức về họ dần dần trong sáu năm nay Đôi chỗ ký ức quay trở lại Tôi cũng nhớ ra đôi người Bạn bè và gia đình cũng dần yên tâm Vì thấy tôi đang có tiến triển tốt Chỉ có điều Sâu bên trong mình Tôi luôn cảm thấy khó chịu Vì có điều gì đó luôn lờ mờ Quanh quẩn trong đầu Nhưng dù cho cố gắng thế nào Nó vẫn chỉ là một màu trắng mờ đục Trên bảng màu ký ức của tôi Phải chăng đó là điều trước khi bị tai nạn Tôi muốn quên đi mãi mãi Chính vì vậy Tôi luôn không cảm thấy an toàn về bản thân Cứ mãi kiếm tìm chút ký ức khó chịu ấy Vì nó luôn làm tôi say dứt Cho dù hỏi đến đứa bạn thân nào Chúng cũng đều bảo khoảng thời gian trước lúc mất trí nhớ Tôi chẳng gặp phải biến cố gì Hay là họ giấu tôi Càng giấu tôi càng muốn tìm ra nó Chắc hẳn nó phải có liên quan gì đó Đến người con trai thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi Sáng hôm sau tôi thức dậy lúc 8 giờ Ngoài trời cũng có nắng vàng nhảy nhót Hôm nay có lẽ trời ấm hơn mọi hôm Mùa xuân đang đến gần rồi thì phải Cơ thể tôi dịu dã Đầu đau như búa bổ Có lẽ cơn mưa đêm qua Và những gì thoát ra từ miệng Mr. Miss Đã đánh gục tôi như thế Hình như trên trán tôi Có một chiếc khăn trưởng mát Nó vẫn còn hơi âm ầm. Vậy là có ai đó mới đắp khăn Chăm sóc cho tôi ư Và tối qua lúc gã gục trên sàn đá hoa lạnh lẽo Có phải Kiyoshi đã đưa tôi về phòng? Mọi việc bây giờ cứ dối hết cả lên. Tôi chả muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ vui một giấc thật sâu để quên đi tất cả những gì đã xảy ra đêm qua. Thoáng liếc lên bàn, tôi thấy có cốc nước để sẵn cạnh mấy viên thuốc nhỏ. Phía dưới có mảnh giấy viết vội. Tôi phải về Osaka sớm có việc gấp. Em ở lại nghỉ ngơi rồi về sau. Tôi đã báo văn phòng ở đây để chuẩn bị xe cho em rồi. Nhớ uống thuốc tôi để trên bàn. Nam Khang Khi thật, rốt cuộc nhiệm vụ của tôi trong chuyến đi này là gì? Tôi là thư ký hay anh ta là thư ký vậy? Tôi thấy hoàn cảnh của mình thật ngớ ngẩn. Tôi cầm mảnh giấy trên tay, mắt nhòa đi vì thứ nước nóng hổi. Anh ta lo lắng cho tôi, ân cần đến vậy. Là do tôi giống hệt cô gái đó hay sao? Phút chốc tôi thấy mình yếu lòng kinh khủng. Tôi đang đau ốm dã rời ở xứ người, tinh thần lại lắm muối hỗn độn. Tôi thật sự không ngăn được mình ôm gối khóc lóc nỉ non như một đứa trẻ. Về đến Osaka, tôi lao ngày đến công ty với hy vọng tìm được Kiyoshi ở đó. Tôi muốn nói chuyện với anh ta, tôi muốn hỏi rõ tất cả mọi chuyện. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tôi vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được tất cả mọi chuyện trong cơn mưa đêm qua. Khi Yoshi đã bay về chi nhánh ở Việt Nam một tiếng trước rồi em ạ, lần này anh ấy dự định về thăm nhà luôn, nên có thể sẽ ở lại hơi lâu. Anh ấy bảo không cần chị, nên chị ở lại đây giải quyết công việc anh ấy chỉ đạo từ Việt Nam. Tôi chưng hừng khi nghe Elena thông báo. Ông trời cứ như đang đùa giỡn với tôi. Anh ta thoáng đó, rồi lại thoáng đi, trong khi tôi đang rất cần hỏi rõ mọi chuyện. Nếu một tháng sau anh ta mới quay trở lại Nhật, Thì lúc đó tôi đã không còn ở lại đây nữa rồi Tôi chỉ còn 20 ngày nữa mà thôi Tôi xin Elena nghỉ ốm vài ngày Kiyoshi không có ở đây Công việc cũng không còn nhiều Và lại trông thấy tôi xác sơ thảm hại sau chuyến đi Cô ấy đồng ý ngay lập tức Tôi dành hẳn một ngày để nằm vui ở nhà Giúp mẹ vài việc lặt vặt Loanh quanh bố trong sân vườn Cũng chả còn mấy thời gian ở bên nhau Tôi muốn dành cho họ sự quan tâm mà bấy lâu nay bị gạt sang một bên bởi những bộn bề công việc. Hôm sau, Osaka không có nắng, bầu trời phủ đầy những đám mây bàng bạc để ủ ê. Hiếm hoi lắm mới bắt gặp một tia nắng, xuyên khẽ qua những đám mây xốp kia. Vậy mà tôi quyết định ra ngoài đi đâu đó, cứ nằm mãi trong nhà cũng không phải một ý hay. Đơn giản là vào một ngày không đẹp trời, tôi muốn hẹn hò cùng với nỗi cô đơn của chính mình. Điểm đến đầu tiên của tôi là Headfire Ferris Wheel. Vòng đu quay màu đỏ khổng lồ ở Osaka, trông giống như London Eye mà tôi vẫn thường ao ước được nhìn thấy. Tôi chọn một cabin cho riêng mình, bắt đầu vòng đu quay chậm rãi, có góc nhìn 360 độ. Từ trên cao, tôi có thể phóng mắt ra đến cả một vùng Osaka rộng lớn. Tôi bỏ lại những tòa cao ốc chọc trời dưới chân mình, cả những đường xe lửa chằng chịt tỏa đi đến những nơi xa hơn của osaka người người dưới kia họ hối hả bận rộn còn tôi tôi chọn cho mình một không gian chật hẹp và yên tĩnh trong chiếc hộp màu đỏ này vòng tay ôm lấy chính những tâm sự quẩn quanh tôi hà hơi lên khung cửa kính vẽ một dấu chấm hỏi to tướng dấu chấm hỏi về quá khứ của tôi về hiện tại ngổn ngang mà tôi đang sống và cả tương lai mờ mịt không biết sẽ ra sao Nhiều trình quá khứ của mình mà tôi cũng không nắm được Trước khi bị tai nạn rốt cuộc tôi có mối quan hệ nào sâu sắc với ai không Chiếc hộp bí mật đến từ đâu Và Nam Khang có thật là một ai đó Trong cái quá khứ mờ nhòe của tôi Đang tự ôm lấy mối tuyệt vọng của mình Tôi thấy mình như rơi vào khoảng không Đáng sợ và run rẩy, Cảm giác giống hệt như nỗi sợ hãi tột độ Trong vụ tai nạn 6 năm trước Cabin đã đứng yên trở lại có lẽ là một trục trặc kỹ thuật gì đó tôi thảng thốt nghĩ Chờ trước mắt tôi ánh lên nền khung kính cabin là một thước phim trắng đen quay chậm ngắt quãng và chập chờn. hình ảnh một chàng trai trẻ nắm vội tay tôi đầy rụt xè và bẽn lẽn giữa lúc chở tôi trên phố đông người cảnh tôi và người đó chuyện trò trong tiệm cà phê sách hay cả quán trà sữa thân quen rồi cả hình ảnh anh trao cho tôi chiếc hộp màu hồng dưới ánh đèn lung linh và tiếng nhạc rộn rã của đêm giáng sinh nào xưa cũ và người con trai đó là kiyoshi hay là nam khang một nam khang khi còn trẻ với gương mặt ngại ngùng sóng bước cùng tôi bất giác tôi chả biết phải làm gì trong tôi dâng lên một thứ cảm xúc không thể gọi tên tôi hoang mang tôi khó thở tự như có gì đó hút hết những thứ không khí ít ỏi trong cabin chật hẹp này đầu tôi lơ lửng với những hình ảnh quá khứ vừa vụt qua Những hình ảnh rất thực, tôi thậm chí như cảm giác được dòng điện chạy xuyên từ tay mình đến con tim đang đập rất nhanh khi lần đầu tiên Nam Khang nắm tay tôi. Con tim tôi lúc này chỉ trực vỡ tung ra với những mảng ký ức đau lòng này. Tôi thầm cảm ơn vì mình đang ngồi đây trên cabin cá cách mặt đất vài trăm mét này. Không ai biết tôi đang khóc, khóc rất to, khóc như thét lớn và những đám ký ức vỡ vụn kia đã làm tôi đau lòng kia. Nhưng không hiểu sao cảm giác lúc này rất dễ chịu, những giọt nước mắt kia như hoan hỉ hơn trong cái suy nghĩ rằng tôi vừa mới tìm lại được tông màu bị mất trong bảng màu ký ức của mình. Sẽ không còn các màu trắng toát lạnh lẽo kia xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi nữa, thay vào đó là màu nâu trầm ấm hiện hữu trong đôi mắt của Nam Khang. Những hình ảnh của Nam Khang lướt qua tâm trí làm tôi đột nhiên nhớ anh ra Diết nỗi nhớ ập đến choáng hết lấy đầu óc tôi, nhiều như của 6 năm nay đều dồn hết vào khoảnh khắc này. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn chạy ảo đến bên anh, một chàng sinh viên nam khang tươi trẻ, luôn âm thầm đi bên cạnh cô nữ sinh cấp 3 là tôi, hay một siêu lạnh lùng, trầm mặc mang cái tên Kiyoshi võ rất lạ. Ai cũng được, dù là nam khang hay Kiyoshi. Tôi biết mình đang bị hút chặt về phía người con trai đó. Dù có cố gắng đến mấy cũng không thể thoát ra. Sau cuộc điện thoại cách xa hàng vạn km với Quỳnh Thi Cuối cùng cô cũng chịu cho tôi biết về những ký ức thuộc về mình Tôi quen Nam Khang năm lớp 11 Cuộc đời anh song song với tôi Cho đến một ngày tôi quyết định nói lời chia tay Tất cả cũng chỉ vì một lời thề Của cô bé cấp 2 mang tên An Nhiên đầy ngây ngô khở dại Tôi đã từng thề rằng Sau này nếu tôi và bạn thân cùng yêu một chàng trai Tôi sẽ nhường anh ấy lại cho bạn Không vì một người con trai mà tranh giành Mà mất đi tình cảm chị em Tôi thực hiện lời thề đó Khi phát hiện du, Cô bạn thân cấp 2 ngày càng lạnh nhạt Với tình bạn bao năm trời vun đắp của chúng tôi Tôi thấy được sự khó chịu của du Những lần tôi và Nam Khang hẹn hò Tôi đã biến mất khỏi cuộc đời anh Sau khi để lại cho anh những lý do không thể ngốc xít hơn Vài tháng sau đó tôi bị tai nạn Có lẽ bố mẹ đã cố tình không giúp tôi Nối lại liên lạc với những mối quan hệ cũ Ngoài những người bạn thân Mà gia đình tôi biết mặt Sau tai nạn tôi thi đại học Một năm sau đó Đó là lý do tại sao tôi tốt nghiệp vào năm 23 tuổi Cũng vào thời điểm đó Năm tháng tốt nghiệp đại học Và sang nước ngoài học thạc sĩ Nhưng Quỳnh Thi cũng không biết chính xác Là anh ấy đi đâu Có lẽ anh ấy hận tôi rất nhiều Tôi thì mặc nhiên sống những năm tháng thành thơi Với những đoạn ký ức lắp kép không có sự tồn tại của anh ấy sống một cách vô tư và thanh thản cô bạn thân từ năm cấp hai cũng ngoảnh mặt với tình bạn của chúng tôi mặc cho sự hy sinh ngu ngốc của tôi dành cho cô ấy chả ai biết được điều đó cả ai cũng nghĩ tôi hời hợt với tình cảm dành cho nam khang nhưng tôi hình như không muốn giải thích kể lể với bất kỳ ai ngoài quỳnh thi và hình như tôi cũng không có cả cơ hội để làm việc đó tôi như không muốn thở nữa Trước những bí mật mà Quỳnh Thi kể, tim tôi như bị chính quá khứ phũ phàng bóp nghẹt, như những gì tôi nhớ được. Mình là một cô gái 23 tuổi, thất bại sau một cuộc tình trong vánh vào cuối năm nhất đại học, cuộc sống tình cảm còn lại chả có gì đáng bàn. Vài ngày trở lại đây, tôi lại sống với một cô gái 17 tuổi đầy biến động, những chuỗi sự kiện liên tiếp xảy ra, có nụ cười, có nước mắt, có sợ hãi lẫn bình an... mở nắp vali để lấy chiếc hộp bí mật màu hồng. Tôi nâng niu nó, lướt nhẹ ngón tay lên dòng chữ đẹp đẽ chìm chu dưới đáy hộp, mà lòng quặn đau. đích thị, đây là chữ viết của Kiyoshi. Sau bao ngày qua mà tôi không nhận ra nét chữ trong đống giấy tờ ngổn ngộn của Kiyoshi quen thuộc đến nhường nào. Tôi cũng không hiểu sao khi xếp hành lý mang sang đây, tôi lại bỏ thêm chiếc hộp này vào, giống như một thói quen. Nó đã ở cạnh tôi bao năm nay. hay giống như định mệnh đang mở một cánh cửa khác cho số phận của tôi chỉ là số phận đang đùa giỡn tôi quá rồi thì phải khi tôi vừa bàng hoàng nhận ra rốt cuộc mình là ai thì lúc đó anh đã quay trở về lại nơi tôi xuất phát chả nhẽ chừng đó ngày chừng đó tháng chừng đó năm chưa đủ cho những sai lầm dại khờ của tôi sao nhưng nếu giờ tôi đuổi theo nam khang như cô gái trong giấc mơ của tôi vẫn hay làm liệu có kết quả gì không Liệu anh có còn yêu tôi như ngày xưa không? Anh vẫn còn nhớ ý nghĩa của cái tên An Nhiên, nhớ những gì cô bé nhỏ khi xưa thích ăn và bởi vì anh vẫn còn nhớ nên mới đem lòng giận tôi, mới yêu cầu Elena giao thật nhiều công việc cho tôi. Chắc anh muốn hả hê khi thấy tôi gục ngã trên đống công việc mà anh giao, nhưng khi đó lại chìa tay ra lặng lẽ chăm sóc tôi, giống như đứa con gái yếu ớt khi xưa cần được anh bảo vệ. Thì ra 6 năm qua, tôi vẫn chưa hề quên anh. Hình ảnh mình cố gắng đuổi theo để níu đôi tay kia lại vẫn đều đều đi vào giấc mơ của tôi một cách khó hiểu. Thì ra tôi vẫn chưa bao giờ hết tình cảm với mối tình đầu của mình. Có lẽ khoảng thời gian gần 1.800 ngày kia là để tôi khẳng định cuộc đời tôi gắn với anh chặt đến nhường nào. Vụ tai nạn của những năm về trước cứ như một trận mưa rào trong quãng đời hanh hao trước đó của tôi. mà làm sao một trận mưa rào có thể tẩy sạch mọi hình bóng và ký ức được chứ những ký ức về nam khang về những năm tháng hoa niên của tôi suốt một thời gian dài chỉ như một nỗi dây dứt ám ảnh bình thường chìm khuất đi chỉ khi bỗng nhiên một hôm trời dở trứng sẽ lại ngói ngóp trồi lên cứa vào lòng nhức nhối bây giờ tôi chỉ muốn được an nhiên như chính cái tên bố mẹ đặt cho mình tôi muốn là một người nắm chặt lấy được quá khứ Cũng như hiện tại của mình Để vun đắp nên một tương lai mà tôi muốn sống hết mình Tương lai là gì chứ Chẳng phải là những thứ được vun đắp từ những khoảnh khắc hiện tại đó sao Tôi phải hết mình với hiện tại Tôi muốn mình thật tỉnh táo Không còn như một người mộng du ngơ ngáp Cứ đi và đi trong những miền hoang hoải mà tôi đang sống Tôi biết tôi cần một liều thuốc để lôi mình ra khỏi những mộng mị Tôi cố gắng hoàn thành mọi công việc ở công ty ổn thỏa trước thời hạn, đổi vé máy bay, trao những chiếc ôm nồng ấm đầy lòng biết ơn với bố mẹ nuôi. Giờ tôi đang lao nhanh trên chiếc cầu dẫn ra sân bay quốc tế Kansai. Tôi gặp lại nó giữa biển khơi, sau 90 ngày đầy biến cố trên đất Nhật Bản. Osaka lùi dần lại phía sau. Với nào là Osaka Ice, đỏ rực của tôi, những con mòng biển nhảy những vũ điệu đáng yêu, chào mừng tôi như ngày mới đến. tạm biệt cả những tòa cao ốc của những ngày Osaka mưa xám xịt, tạm biệt cô bạn Elena đáng yêu và nhiệt tình, cả Kyoto cổ kính quyến rũ với giấc mơ Sakura và Momiji. Mục đích lần này của tôi là phải ngắm cho được hoa anh đào nở rộ từng cung đường lớn, cho đến những lối nhỏ trước cổng nhà bố mẹ nuôi. Nhưng chắc tôi phải lỡ hẹn với Osaka và mùa Sakura này rồi, vì tôi có hẹn với một người. Yên vị trên máy bay. Tôi thư thái nhìn những đám mây xốp nhẹ trôi lềnh bềnh phía dưới. Thì ra từ trước giờ, tôi vẫn không quên được mối tình đầu của mình. Tôi vẫn khắc khoải hình bóng người con trai lần đầu tiên bước vào cuộc đời tôi, nắm lấy tay tôi, ân cần và dịu dàng đến thế nào. Tôi cũng biết mình cần anh đến bao nhiêu. Những đêm cuối cùng ở Nhật, tôi nhiều lần viết email thật dài cho anh, nhưng sau đó lại không bấm gửi. Tôi phân vân không biết có nên nói với anh rằng, Tôi đã nhớ lại mọi thứ thuộc về anh, thuộc về chúng tôi Nhưng cuối cùng tôi đã chờ đến được lúc sẽ tự chạy về đến bên anh Chính miệng nói ra những điều dai dứt ấy 90 ngày ở Nhật chỉ là một khúc ngắn ngủi trên dòng sông cuộc đời tôi Nhưng là một khúc sông có nhiều ngã rẽ Nếu tôi sẽ đúng hướng thì sẽ đi được đến tận cuối hạ nguồn Và hòa vào biển lớn bao la 90 ngày cho mãi mãi Bạn vừa lắng nghe phần cuối của chuyện ngán 90 ngày cho mãi mãi của tác giả Tăng Hà Vân. Bạn thân mến, khi tình yêu đủ lớn, dù cách xa nhau ngàn vạn dặm, dù quá khứ bị phủ bụi mờ quên lãng, thì những người yêu nhau nhất định sẽ tìm lại được nhau. Mời bạn lắng nghe những câu chuyện tình yêu lãng mạn khác trên website và kênh youtube love Radio. Chương trình được thực hiện bởi hàng Nga thiết kế Hương Giang với sự thể hiện của giọng đọc Ti Ti và Thắng Leo. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại